Sau cùng, chúng ta hãy nghe lời chào vĩnh biệt và những lời trăn trối cuối cùng của người ra đi nhắn gửi chúng ta. Ngõ hầu khi còn sống, có thời gian và có cơ hội, chúng ta sẽ thực thi những gì người ra đi nhắn nhủ. mọi người tôi ra đi lần cuối không bao giờ trở lại hẹn nhau trong nước trời tôi đã nhận được lệnh xa đi Để lại anh em đôi lời Yêu thương nhau mãi mãi Anh em Xin vĩnh biệt mọi người Tôi ra đi lần cuối không bao giờ nhận được thư anh em nhiều hơn là tôi đã trao cho xin để lại anh em mối tình yêu thương nhau mãi mãi thay tôi Hãy subscribe cho kênh không bao giờ những video